Chào mừng quý vị cùng các bạn đã quay trở lại với Nhiệt Truyền. Chúng ta sẽ tiếp tục với một đình duy theo dõi tiếp diễn biến tập 6 của tác phẩm tiểu thuyết Chó Bi Đời Lưu Đạt của tác giả Ma Văn Kháng. Có lẽ là bắt đầu đến tập 5, tập 6 này thì chú Chó Bi của chúng ta mới chính thức là có một cuộc đời lưu lạc khi mà đã từ bỏ vòng tay của cậu bé Toàn và bị anh trai của Toàn mang lên mãi vàng. Tuy nhiên thì không biết là bản năng hay là một số phận kỳ lạ nào đó đã khiến cho Bi lại đến với vòng tay của chính người cha của chủ đầu tiên của mình. Đó chính là bố của Toàn. Và từ đây thì cuộc phiêu lưu lại bắt đầu hay hơn. À, rất mong quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ nghiện chuyện bằng cách bấm nút đăng ký kênh cho Đình Duy, à, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ, cũng như để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn rất nhiều. Đây sau đây là tập 6 chó bi đời lưu lạc. Chương 15. Vài một tuần sau so với ngày hẹn với anh phóng viên, ông Thuần mới tới được Vĩnh Kano đi đông bắc. Đó là vì chẳng một chiếc ô tô nào chịu nhận chở bi đi cùng chủ. Tội nghiệp, hai thầy trò đánh cặm cụi bộ hành, nhưng không ngờ, quốc bộ lại là dịp để họ tha hồ ngắm cảnh quan hai bên đường. Tiếp nhận được bài học địa lý cụ thể về đất nước. Ông Thuần rất vui. bi cũng có vẻ phấn chấn đặc biệt. Chắc là nó nghĩ tới những cuộc đi săn thú rừng rất phù hợp với ý thích phiêu lưu mạo hiểm của nó. Tiên trở hậu thành. Thoạt đầu gặp trắc trở sau xếp thành mọi sự. Những tường đó là luật đời thường gặp. Nào ngờ niềm vui của hai thầy trò đang thắp lên phơi phới. Lại lập tức bị gió thổi tắt ngúm. Khi họ mua vé xong, qua cầu tàu bước lên con tàu khác chạy ven biển Bến đầu quá ư lộn xộn bẩn thỉu, nhân viên nhà tàu hách dịch vô trách nhiệm và chỉ nhăm nhăm moi tiền khách. Có, tất cả những nghịch lý ấy đều gây cảm xúc tiêu cực thật, nhưng chúng không thể hủy diệt được nguồn vui sống của ông Thuần, một kẻ dao bản lĩnh biết vượt qua cái hạn hẹp của đời thường. Ông Thuần đã không còn có thể giữ được thăng bằng trong tâm tưởng nữa, chứ đừng nói là nuôi dưỡng được niềm vui, là bởi chính con tàu khách đang neo động ở bến cảng kia. Phải, vì sự hiện diện của nó, con tàu nhỏ có cái tên Hẩm Hĩnh vượt sóng Tàu cải sơn trắng mới tinh ở mũi con tàu sơn đen kia. Tàu vượt sóng vốn là một tàu vận thải được cải tiến để chờ khách, tàu có một khoang chìm đặt ghế cho khách ngồi, tầng trên một phần là nơi để hàng hóa, một phần dùng làm nuôi ăn uống cho hành khách. Với cabin cao lênh khênh như cái chòi canh, tầng trên gây cho ta cảm giác trông chênh nặng bồng nhẹ tách rất đáng ngại, nhất là khi vừa bước xuống, ông thuần thấy đã đông nghẹt khách, khoang chứa khách vốn chỉ có 80 chỗ, lúc này còn tối tệ hơn tầng trên đã lên tới trên 200 người. Cả đến nối đi lại cũng chật thiết người đứng Người như đút nút ở cửa ra vào Nghe thở Nhiều người phải ghé mặt ra cửa sổ Khổ, cửa sổ thì đã bị bịt lưới sắt Và cắm chấn xong 16 ly đen xì Như cửa sổ nhà tù Con tàu vừa không đảm bảo kỹ thuật an toàn Vừa thiếu thẩm mỹ tối sơ Có con mắt nhà nghề Chỉ cần lướt qua con tàu là có thể rút ra nhận xét rằng Lúc này đây con tàu đã ở trong tình trạng quá thải Bụng nó đang ngốn một số lượng gấp 3 lần sức chứa vậy mà người ta vẫn cứ tiếp tục ồn ồn đầy nhau chen lấn nhau, treo lên đầu lên cổ nhau, để lên tựa như đó là con tàu của Nô chạy trốn cơn lại hồng thủy trong kinh thánh vậy nhưng toàn bộ những điều than thở và lo sợ ấy cũng chưa phải là dòng trù lưu trong tâm sự của ông Thuần trạng thái xúc cảm của ông lúc này thật là rối dám bộn ngột niềm vui đường trường tan biến đã đảnh, ông còn giật mình kinh hãi tựa như giữa giấc ngủ bình yên trở thấy ác mộng hãi hùng trời ơi, nó ở đâu ra Cái con tàu bị gọi là mất cấp ấy, bấy lâu lặn ngụp trong tiềm thức ông, giờ nó mất thình lình hiện ra, nạt nộ thách thức ông Trăng. Cùng với nỗi kinh khiếp, ông vội đặt tay đè lên ngực để nén nhịp đập quá mạnh của con tim. Ông ngợp trong bàn hoàng, ông đã tóm được con mồi và ông nhận ra, dường như cả hành trình săn bắn bấy lâu của ông là đi tìm nó. Nó tên hung thủ, món nợ nỗi oan của ông. Và bây giờ, thế là sẽ bắt đầu một bước ngoặt, một cuốn lật cánh ra trò của đời ông đây. Đi nhanh lên Làm thơ đấy à cụ Gớm cơm này ngành ngàng khẩu súng Lại còn con chó À ai mà nuôi chó một dâu Trời cho chủ nó sắp dâu đến nơi Chó ta mà đẹp nhẹ Nhanh chân lên bố già ơi Ôi giời con chó nó nhe răng định đợt tôi Chó điên chó điên Ông Tuần Ghì kích xích kéo Bi lại gần Có lẽ nó bị kích động vì cảnh tượng hỗn loạn xung quanh Nhưng mà thôi Bi Bây giờ đây việc quan trọng bậc nhất là leo lên được con tàu này Khốn khổ dường như mọi nỗ lực đều là vô ích Mành chân thì hẹp mà bao nhiêu người muốn đắp Thôi thì mặc cho con tạo xoay vần Ông và Bi thế là trở thành vật vô chi Trong cuộc xô đẩy Không sao, không sao hết Dành cái may ngay trong cái rủi Ông coi đó là một dịp để ông thị sát Từng chi tiết trên tàu Để kiểm nghiệm lại nhận biết ban đầu của mình Thành ra cuối cùng bị dồn đầy vào góc tối Trong khoang dưới con tàu Ông cũng không thấy có điều gì ân hận Trái lại ông ôm con Bi vào lòng Và nức thầm sung sướng Đúng là con tàu đó rồi Dẫu mày có chim xuống đáy biển Ta cũng phải bằng mọi cách lôi mày lên, đừng có hòng thoát khỏi tay tao. Đúng là con tàu đó, từ số hiệu ghi ở mạn tàu, cái cột bích, vết rỉu chặt dây cáp hôm cấp cứu chạy bão đến cái mũi rứt lõm một vết dài vì đâm vào đá và cái cột cờ gãy phải hàn lại. Chỉ có nước sơn phủ là đổi màu. Xưa thời ông làm giám đốc nó mang tên Hải Âu đã cũ nát chỉ để chờ hàng, giờ nó đội lốt lừa bịp trong cái tên ngạo nghĩa là vượt sóng, nó không bị mất như người ta vui cáo kết tội ông. Trời ơi, Để mất một con tàu, tội lỗi đâu chỉ đơn thuần là để thất thoát một tài sản lớn. Vấn đề còn nghiêm trọng hơn, người ta muốn tìm một đòn quật ông một cú chết tươi kia Đột nhiên, ông thuần có cảm giác người thiếu hụt trọng lượng nhẹ bênh lên. Không khí xung quanh ông dẫn ra một chút. Tàu đã khởi hành và trời đã tối. Dưới khoang tàu cả trăm người như những bóng ma nằm ngồi vạ vật giữa ánh sáng tù mù của một cây đèn bão duy nhất treo ở giữa lòng khoang. Bỗng nhận ra mình như một kẻ cô đơn, ông vội đôi tay sờ s Bì, bì đâu rồi? Ông khe khẽ gọi, rỗng tràng dậy. Bì đã tuột khỏi tay ông từ lúc nào. Nó chạy đi đông. Ông kinh hoàng nhận ra thái độ rất khác thường của nó từ lúc xuống tàu. Rõ ràng là nó ở trạng thái bị kích ứng. Có một nhân tố lạ nào đó đã xuất hiện giống như là kẻ thù của nó mà nó đã đánh hơi thấy. Nên nó bóng trở nên hung hăng lạ thường. bi bi ơi! Ông cất tiếng gọi. Tiếng ông chìm lìm, mưa vỡ đồ dò dò, con tàu náo loạn cả lên. Tôi thì uh, bất chấp tất. Trước mắt chỉ dành một chỗ trốn mưa, gần 100 con người từ nãy nằm ngồi ngà ngốn trên bon tàu mỗi tàu, hí hừng từng rằng mình khôn ngoan, giờ mới bật cả dậy cuốn quýt chen đẩy nhau. Lên xuống khoang hầm, tranh giành nhau, giết lát và gây gỗ với nhau. Cả con tàu ấm ấm náo loạn, trong tranh đến nỗi ai đó tình linh bật lên một tiếng thét. Các ông các bà có muốn chìm tàu làm mồi cho cá không? Lúc đó mấy trăm cái nhân dạng đang hùng hổ mới bật tiếng lặng ngất. Trong tiếng sóng bể hung cuồng đập vào bò tàu, giữa tiếng mưa đổ ào ào man dở, tiếng động cơ con tàu nổi chìm san lắc Vàng lại từ đâu đó tiếng sủa gay gắt của con bi, và tiếng kêu cứu thất thanh của một người đàn ông. Ông Thuần cảm thấy đang ở giữa những ám mảnh gây sợ. Những ám mảnh gây sợ đang vây bùa ông, rằng giận thì giận, mà thương thì thương. Anh không lên giường thì em không ngủ được. Trong ánh đèn dầu, như ánh đèn dầu đang lung liêng trong khoang tàu kia. Tưởng như gã phó giám đốc mắt lé nghiêng đầu, hát nhại và đánh mắt nhìn ông, giọng nghe Nga giả tình già say. Không hát bậy đâu, anh Thuần, anh vẫn nói đó. Một chức tình duy trì thế giới, một thứ tài tô đẹp càn khôn. Anh có những tư tưởng chứng danh, anh có thể được vong anh hùng, nhưng cũng có thể bị bỏ tù đấy, anh Thuần à. Cả cái buổi liên hoan cuối năm ấy cũng cười toát lên theo gã nọ. Lúc ấy, ông vẫn chưa hiểu màn kịch đất đường đạo diễn xong. Đêm ấy, người ta hô hoán rằng quân tàu Hải Âu bị mất tích. Và tuần lễ sau, dấu chấm than được đánh, chấm hết một đoạn đời của ông. Ông bị bắt. Trong tù, hệ thống hóa toàn bộ cảm giác, ông nhận ra từ lâu rồi. Quanh ông đã hình thành một lực lượng gian tham, âm mưu lật đổ ông. Tội trạng của ông đã được bọn người này sưu tập và trình báo thật chi tiết với ngành công an tỉnh. Ngành chấp pháp này căn bản ông là điều họ làm hợp pháp. Tiếc thay trong khi cật vấn ông, điều này điều nọ, họ đã không hiểu đổi cách cao cả trong những suy nghĩ và việc làm của ông. Một phẩm chất kém cỏi thì suy nghĩ cũng kém cỏi Là những người hiện đại mà họ giữ nguyên tệ sùng tín trung cổ, không cho phép ai nghĩ khác mình. Họ không công nhận các giá trị cá nhân, họ dùng bạo lực chống lại khuynh hướng tất yếu của tự nhiên mà ông là một đại diện. Ông đang ở giai đoạn phát triển hài hòa, đang đi tới cái quan niệm coi cuộc sống như một đấu trường Tất cả các võ sĩ đã có giấy phép hành nghề đều được quyền tự do thi đấu. Làm sao chân nắp lại có thể khuất phục được kẻ ý thức được bàn sắc mình? Ông không ra khỏi con đường lớn của mình nhưng im nặng cay đắng khi người ta đập bàn quát hỏi. Vậy thì anh hay giải thích? Ai đã từ Sài Gòn điện báo cho anh? Ở nhà anh đã có những cuộc bàn bạc mưu toan gì? Còn lý do mất con tàu Hải Âu chỉ là vô trách nhiệm hay còn dính líu và tội lỗi? Nên nhớ con tàu Hải Âu có thể dùng để vượt biên. nhưng mà con Tàu Hải Âu đã không mất Trâu phủ khống đê tiện đất lộ tại chân tướng, tàu hải Âu chỉ bị đánh cháo, và lúc này đúng là nó đang ở trong trò chơi tung hứng tùy tiện của các thế lực thiên nhiên. Thốt nhiên ông thuần run lên vì một linh cảm sợ hãi, đã có một quyền năng thiên đỉnh can thiệp vào số phận ông. Chó bì đó, cuộc đi này, con chó đang truy đuổi ai đó ở trên con tàu hải Âu này vậy? Và con tàu đang trao đảo trong dông bão, có thể chỉ là một biến động có tính chất vi khí hậu, nhưng rõ ràng là biển đang nổi sóng trong khi mưa thốc tháo mỗi lúc một lớn. Và nhiễm vẻ ma quái thế nào Người đã lần lần thức dậy hết Đúng lúc ấy ngọn đèn bão văng mạnh Rơi đánh phịch, tắt ngấm Mọi người cũng dên lên một tiếng Vì sự kiện có tính ẩn dụ Về một nỗi rủi ro Hôm nay ngày khỉ vàng, đồng rời lắm Ngày 14 ta hả? Thế thì toi rồi Thằng nào cầm nhầm của tao cái đèn pin rồi Đói quá, chết bây giờ Thì là chết đói đấy Vì vui cái mồm mày, Giê-xu-ma Sao con lại sợ hãi thế này Trong tàu, sau giây lát im lặng lại bắt đầu ồn ôn à boé sáng đây đó các vệt đèn pin, màn người trong ánh đèn lướt qua càng lúc càng xanh xám ngờ nghịch, rồi đột nhiên cả trăm người cùng như giậm chân đứng dậy. Phía đuôi tàu ai đó vừa hét, "Gái mẹ nó chân vịt rồi bà con ơi!" Cả khoang tàu lặng phát rộng rồi, và liền ngay đó cả trăm người cùng thét gào như điên dại. Cùng lúc từ đâu đó tiếng con pin sủa đại rộ lên như khủng độ. Chẳng làm thế nào giữ được trật tự nữa, đám đông truyền lan thoái hèn nhát thật nhanh. Cuốn cuồng chẳng con biết làm gì hơn Người ta nhốn nháo chen đẩy Truyền dịch từ chỗ này sang chỗ khác Con tàu lắc bên này Trao bên kia mỗi lúc một mạch Gồng người để khỏi bị đè bẹp Ông thuận vội lên lấn trong đêm tối nhộn nhạo để đi tìm bi Nhưng ông không sao có thể nhích đi được Lùng cùng quanh ông là người Hàng và chật cứng cả rồi Ông bị đổ về bên này rồi lại ngả về bên kia Bị đè dạp xuống rồi lại trồm dậy đè lên người khác Tình trạng nguy hiểm đã tăng lên rõ rệt Con tàu đã lệ máy nó bạt theo chiều sóng và gió. Đôi lúc một con sóng lớn từ xa trường tới dâng lên đồ ập xuống, nó lại giật nảy mình tung lên. Giữa những tiếng kêu khóc thất đàm, bỗng quái đó thét lên như ngộ dại. Chết rồi là nước ơi! Ông Thuần dựng tóc gáy, cố định thần. Ông đã thấy, qua ánh chớp lé nước biển đang ống ọc đồ và lòng tàu qua một lỗ rách to bằng cái mũ ở xườn tàu đối diện ông. Hỗn loạn giờ mới là cực điểm. Người dẫm đàm nhau níu lấy nhau Vùng vẫy Đấm đạp cắn xé nhau để lên ra cửa khoang tàu Nơi lúc này Đã là cái cổ trai tắc nghẹt Ông thuần nhảy tới sườn tàu nọ Cởi áo vo tròn và ấn vào lỗ rách Vô nghĩa sức nước mạnh quá Và lỗ rách mỗi lúc một rộng Nước đã tới mắt cá chân Nước dâng tới đầu gối Người phát dầu phát dại Đâm ra các ô cửa sổ gao rú và lay lắc Vô ích các thanh chấn song đan xít nhau Và to quá dễ bú đập Cũng chẳng hề gì Cái chết đã ở nhãn tiền, cái chết đã cầm chắc. Từ già tận giả, người chết, thế là hết đấy. Với ông Tuần thì lần này đúng chết là hết. Chẳng còn tình yêu, niềm thương, nỗi nhớ nào cho linh hồn ông chú ngụ như lần ông cầm 12 kiếp mình đi tới cái chết với quân thủ. Lúc đó bọn chúng sợ chết nên muội vàng cho trực thăng bốc bay hết. Sau này nhắc lại sự kiện có người hỏi ông, hỏi cung ông. Tên Trung tá Ngụy nói, Sao lúc ấy ông liều thế Ông đáp Số tôi chưa đến lúc tận Ông nhạc tôi đúng ngọ xem thọ tinh của tôi bảo Còn sống tuyên ngoài 80 tuổi Nghĩa là giờ đây ông cũng vậy Ông chỉ còn bám víu vào niềm tin Về sự bất khả từ của mình Niềm tin số phận Nhưng phải chăng là số mạnh và niềm tin của ông là mầu nhiệm thật Đúng lúc nước dâng tới ngực ông Ông bíu bắn nóc khoang đu lên Thì ông nghe thấy tiếng bi sủa Bi đã ở trên bong tàu Nó đang đi tìm ông Hình như gió mưa đã ngớt nên tiếng bi dội xuống lòng tàu nghe rất rõ, nghe thấy cả tiếng móng nó cào. Ngay ở phía đầu ông, móng nó giết xiết vào mặt gỗ nóc khoang và một tia sáng thiên thần đã lọt qua một kẽ ván nhỏ dọi xuống mặt ông. Sực nhớ ông Tuần rút con dao nhọn lách qua kẽ hở, lát sau nhờ cái bắn súng thuốc, một mảnh ván nóc khoang đã bật lên. Trên bòn một người xách cái xà beng chạy tới. À con chó, chính con này lúc nãy nó cắn não già con ngón tay cột đấy. Ai đó nói. Còn cháu khôn lắm người nọ thúc xà bên vào cạnh tấm ván nóc bẩy mạnh cửa lên thiên đường đã mở leo lên tầng trên ông Thuần vội và bắt tay vào cứu những người còn bị kẹt dưới lòng tàu nhưng ông nhận ra con tàu không thể thoát khỏi cơn nguy biến và tính mạnh của hàng trăm con người đang ở đầu sợi tóc sóng vẫn dồn mạnh trùm lợp lên con tàu lúc này chỉ là cái vỏ sắt lấp lừng nồi chìm trên mặt biển đen ngòm thế nhiên luôn giữ quyền trừng phạt những gì đi quá giới hạn và thế là giờ đây đã có thể lý giải những điều cần mập mờ trong bóng tối Đưa được ông thuần vào tù, bọn thiếng quyền đã mặc sức tung màn tìm mọi cách vơ đầy túi tham. Chiếc tàu hải Âu cũ nát được chúng sơn lại, sửa chữa qua loa rồi đem bán lấy tiền chia nhau. Kỳ cơn xã hội lòng lèo là chẳng thể phổ biến Đã nuôi dưỡng chúng và gây mầm cho các tai họa tày trời. Con tàu sẽ chìm, nhất định chìm rồi. Người mặt lên trời mặt đầm đìa nước, chắc chắn là ông thuần đã khóc. Cơ hội để dự hân đất tường nắm trong tay rồi, sao ông luôn gặp sự đời oái oăm thế? 16 trước hết là mặt ông lồng mì ông mắt ông chán ông nó cố gắng để làm khô tóc ông rồi nó liếm tay ông Trần ông nó chả đi sát lại bằng cái lưỡi mềm ấn các vùng kích thích sự thức tỉnh các điểm có hyệt hợp cấp Bách hội Thái Dương ấn đường có lẽ là nó đã nhiều lần thấy ông dai ấn những hyệt điểm đó mỗi khi ông mệt mỏi nó đánh thức từng tế bào cơ bắp ông sau cùng nó lại trở lại dùng lưỡi tác động vật thị giácếu giác ông và sụp mõm vào vùng cổ miền nhạy cảm của ông. Ông thuần he hé mắt rồi chớp chớp cho quen ánh ngày, và mở hành mắt. Ông nhìn thấy bi, hai con mắt tròn và cái lưỡi đúng tràm thè lè như trẻ nhỏ khi sung sướng và kinh ngạc. Vẫn chưa hiểu điều gì xảy ra, ông tròn dậy ngơ ngác nhìn quanh. Ông vừa trải qua một cơn mê ngủ ư. Ông đã nhìn thấy con tàu Hải Âu bằng mắt mình, hay đó chỉ là ảo ảnh trong mê mịn. Ông nằm bật xuống cát, đưa tay ôm con chó áp ngực mình và nước mắt ướt ra vành mi. Ông đã hiểu ra sự tình. Biển đã đối xử rất thân ái với ông. Số ông chưa chết được. Nợ đời ông còn nặng lắm. Con tàu chìm. Số người chết theo con tàu chắc không ít. Ông may mắn vì có Bi. Bi vừa bơi vừa dìu ông, sóng nâng đỡ ông. Ông thoát chết. Ông đã thoát chết mà lòng không thanh thỏa. Con tàu, tăng chứng rành rành của thói đời bị tiện đã mất tâm. Nó buột khỏi tay ông và bao nhiêu người đã chết oan cùng nó Bị dạy ra khỏi vòng tay ôm của ông Nó nhìn ra biển khe khẽ rít như tiếc núi vì đã đánh sòng một con mồi Chuyện gì đã xảy ra với nó ở trên tàu đêm qua nhỉ Ông thoáng nhớ và trống đây ngồi dậy Bên trái ông là cát, bên phải ông là cát Sau lưng ông là biển xanh láng như gương Trước mặt ông là một vùng đất rậm gì cây xanh, không được phép xa đà nữa, trước mắt là sự an toàn Trước mắt là thấu hiểu hoàn cảnh mà ngẫu nhiên đã ném mình vào Ông tự bảo mình và đứng dậy. xa lạ lắm, vắng vẻ lắm. Đây là đâu vậy? Đất nước mình hay xứ người? Bi bước chậm chậm. Và ông sau khi cởi áo quần vắt kiệt nước, mặc lại, sách súng lò dò theo sau nói. Với các dự đoán tới tấp hiện ra trong ấp, mặt trời tué sáng, tới đầu bãi cát bi rừng, quay ngược trở lại, ông thuần nhận ra ông vừa đi hết một roi cát. Và lúc này có thể xác định đây là một hòn đảo nhỏ cách biệt với đất liền ở ngoài khơi xa. Bị đã quên tất cả những gì xảy ra đêm qua. Hai thầy trò cùng bưng lên một ham muốn khám phá. Không ai bảo ai, đâm thẳng vào vùng cây bụi ở trước mặt. Sau mấy khóm xú vẹt, héo lụi là một vuông cỏ rộng bằng kết sân phơi. Lòng cầm trên mặt đất là các vò chai và vò hộp bia mang nhãn hiệu nước mài. Quỳ xuống ông, nhặt lên một tờ báo tiếng Anh. Loang vết thịt mỡ, không phải đào hoang. Ông đứng dậy. Ý nghĩ của ông tìm thấy ngay được một bằng chứng. Có một con đường mòn len lòi giữa các bụi cây. Bì lại đóng vai kẻ dò đường Hai người theo đường mòn đi Một giờ đồng hồ sau Đường mòn chạy theo ven biển Đưa họ trở lại vuông cỏ Với di vật một bữa ăn của một tốt người nào đó Như vậy là hòn đảo này Đã có người đặt chân đến Có chu vi khoảng 4 km Vòng quanh đảo lần thứ hai Ông Thuần nhận ra thêm mấy con đường Tù lưỡi mòn nọ xuyên vào trung tâm đảo Ông liền cũng biết chọn một con đường rộng rãi nhất Họ như được đoán tiếp Vì hai hàng cây dương đứng như tiêu binh hai bên Dấu vết nhân tạo đã thấy rất rõ ở một vài viên gạch quây quanh gốc cây. Nhưng đang đi, Bi bỗng dừng lại, sọc vào một gốc cây bứa lớn trồm lên gốc cây. Bi sụa toang toan như cảnh báo. Trên các cảnh bứa toan thoát truyền cảnh những con vật nhỏ lông vàng khè, hai tay dài ngoãng. Khỉ, ông thuần khẽ kêu và đưa mắt nhìn quanh. Không phải chỉ trên cây bứa mà trên tất cả các vòm cây xanh quanh ông. Lúc này là hàng trăm con đang nhảy nhót, đu truyền, kêu chí trẻ và không rời khỏi mắt ông. Chúng dịch chuyển theo bước chân ông và bà bi, chúng kéo đến mỗi lúc một đông và ông Quốc cảm tưởng ông trở thành trung tâm chú ý của đám cư dân trên đảo này. Đám cư dân này đông nhưng nháo nhác, thiếu tự nhiên vì có một quan hệ ràng buộc vừa bị phá vỡ. Con đường mỗi lúc một rộng. Cuối cùng ông Thuần và Bi dừng lại ở trước một cái sân xi măng lớn như sân khấu, xung quanh có những căn nhà bán mái và ở hai bên có hai bể nước lớn, trên vuông sân lát xi măng. Một đàn xẻ nâu đang chấm chuối nhặt những hạt cơm khô rời rạc như sỏi Có thể đoán định, mà không sợ sai lầm được rồi. Đây chính là một cơ sở nuôi khỉ để chế tạo thuốc bại liệt của cơ quan y tế tại địa phương mà báo chí đã nhiều lần nói tới. Phải tìm người chủ của cơ sở này. Nhận ra điều đó, ông vui mừng. Rất vui mừng. Ông tuần nghĩ, rồi vượt qua cái sân xi măng. Ông leo lên một gò đất cao. Từ đây điểm cao nhất của hòn đảo phóng tầm mắt ra xung quanh. Ông Thuận đã thu nhận được toàn cảnh cơ ngươi công trình nuôi khỉ này. Khu trung tâm, cách gò đất 20 m là một quần thể kiến trúc toàn nhà xây đá học, gồm một kho lớn lợp tôn, một gian bếp bốn phía thông thoáng và một căn nhà dài lợp ngói tây ngăn từng buồng nhỏ, chắc là nơi ăn ở làm việc của nhân viên cán bộ. Lẫn trong màu xanh của rừng, đây đó nổi lên những mái nhà xi măng bằng lì. Đây là những căn nhà để bày khỉ trú mưa bão. Ông Thuần trống súng, thở phào nhẹ nhõm. Vậy là bí mật đã được khai mở. Bây giờ, chỉ còn một động tác có tính chất thủ tục là gặp người phụ trách ở đây. Trên giấy tờ, trình may hoàn cảnh và yêu cầu giúp đỡ cho được cư ngụ. Bên đầu, lại có một cơ hội tốt lành hơn đang chờ đợi. À, dẫu sao thì cũng không thể đánh tiếng trước được. Và lại, nếu có thế nào thì cũng cần biết để kịp thời ứng phóng. Nhưng sau hai lần phát đi tín hiệu thông báo và thăm dò, ông Thuận nhận ra xung quanh mình chỉ là một vùng mông quạnh. Căn nhà nhỏ im nềm, cả năm cánh cửa của năm gian buồng đều đóng kín. Trong khi đó, chỉ một cánh cửa gian buồng đầu là không bấm khóa. Cánh cửa đó hé ra một khe hẹp. Trên lớp sơn xanh đã chóc của cánh cửa ai đã viết ngoạch ngoạc như trêu nghịch bằng phấn trắng hai chữ chúa đảo. Hướng vào căn buồng chúa đảo nọ, ông thần tiến lên một bước. Nhận ra ý định của chủ, bi nhảy tới, đưa chân Khai khẽ cào cánh cửa và cất tiếng sủa nho nhỏ như trào gọi. Một phút trôi qua. Hai phút trôi qua. Ông Thuần lại đánh tiếng, và lần này ngực ông căng nhất. Có một hơi gió từ biển thốc tới. Cánh cửa buồng mở một cung rộng vào phía trong. Ai sẽ từ căn buồng nó bước ra? Một ông già phúc hậu khăn rằn di vắt vai, môi dính điếu sâu kèn cất rộng nam bộ ấm áp. Ồ, chào quý anh. Quý anh mới từ đất liền ra ư. Quý hóa quá ạ. Kìa, con chó đẹp ha Hay một gái đàn ông tóc xõ mắt diều hâu với khẩu súng CKC trĩa thẳng vào khách? Mày là thằng nào? Đã xin phép chú đảo chưa? Mà từ tiền bước vào đây. Cút! Không. Thần ái không. Thù địch không. Dừng dưng vô cảm. Vọng lại từ xa tiếng tắc kè giật giọng khắc khoài đến sụt hẫng cả ngực. Có lẽ bị sốt ruột hơn chủ bị không quen chờ đợi nên đáng lẽ lui lại để đợi lệnh ông thuần bị liền trồm hai chân trước lên thềm căn buồn. Nhưng chính lúc đó Bi cũng giật thột mình, y như ông Thuần, từ trong nhà có hai bóng xám phóng vọt qua cửa, phốc qua đầu Bi. thấy vậy, Bi lần nằm em ngay xuống như tránh đạn, còn ông Thuần né vội sang bên trái. Ông đã kịp nhận ra đó là hai con chuột rừng lão đại. Một lần nữa Bi tỏ rõ tài ứng biến kịp thời vô địch của nó. chớp ngay lấy thời cơ có 102 nó trồm phát lên và lao thẳng vào căn buồng. Lúc này, được nó quan niệm như xào huyệt của bọn chuột vừa bỏ chạy, Ông thuần thấy phải theo sát bi để hỗ trợ nó. Ông đẩy cửa đứng dưỡng trước căn buồng, kinh ngạc về sự lặng tờ của chốn không người. Đó là một căn buồng hẹp được ngăn làm đôi. Nửa ngoài cây một chiếc bàn để sách vở, cạnh bàn là nơi đặt bếp nấu ăn, nồi son thầy đều nhỏ, chứng tỏ chủ nhân là người độc thân. Nửa ngoài đặt một chiếc giường cá nhân, một cái tủ nhỏ đã lỗ chỗ mọt, cái mắc áo gắn trên tường treo một bộ quần áo bảo hộ lao động đã cũ, chiếu dài giường đã rách, thoảng mùi mốc. Dưới cầm rừng là chất ấm đất sắc thuốc đen xỉ và đôi quốc gỗ lấy lấyò quay biện bằng răng Tuy nhiên khung cảnh không để lại ấn tượng buôn tề ngưng động. cái bàn kê ẩn nửa ngoài với rách vở trên mặt nó giống như gương mặt phản chiếu một đời sống vô cùng phong phú và chăm chỉ của chủ nhân Bốn năm chồng sách vở đặt cạnh nhau hết sức ngăn lắm chiếm hết nửa bề mặt cái bàn nhìn lướt qua bìa và gáy sách nhận ra ngay đó là những cuốn sách nghiên cứu về các giống bượn khỉ hát tinh tinh ở các trong lục, các tạp chí về nuôi dạy thú rừng bằng chữ Anh và chữ Trung Quốc đặt ngay ngắn ở giữa bàn là những cuốn sổ đóng bằng bìa xanh. Cùng một cỡ kích, một cuốn ghi công văn đi đến một cuốn nháp các báo cáo hàng năm, một sấp những văn bản về quy trình quy chế chăn nuôi khí, nhiều nhất có đến 10 cuốn xếp ở trên cùng, bìa ghi rất ngắn nốt hai chữ nhật ký. Giờ cuốn trên cùng Mở trang ghi cuối cùng Thấy đề ngày tháng cách đây một tuần Với một dòng viết nôn nao Thêm một con khỉ nữa trốn sang đà bên cạnh Hiện còn 1918 con Hai vật cuối cùng ông Tuần nhìn thấy Ở bên trái bàn là chiếc đài bắn dẫn mẫu đơn Chạy bằng pin nở cũ Và chiếc máy điện thoại quay tay cổ lỗ sĩ Đúng lúc mắt vừa chạm vào Chiếc máy điện thoại Ông Tuần chật giật nảy mình Bên trong vỏ chiếc máy kết chuông gì bỗng gõ lạch cạch một hồi Ông Thuần lui nửa bước chân cách chiếc bàn. Ông có phận sự gì ở đây nhỉ? Vô cơ bước vào căn buồng này, nguyên việc đó người ta cũng có thể bắt ông rồi. huống hồ lại còn dám tự tiện nhấc máy điện thoại. Hành vi này chỉ có thể là của một kẻ có mưu đồ đen tối thôi. Giật lùi ra phía cửa, ông Thuần có tâm trạng một kẻ trốn chạy. Nhưng lùi được ba bước, ông liền dừng. Đế giày vài truyền lên ông một cảm giác bước bận. Ông cúi xuống, nhận thấy vừa dẫm phải một tờ giấy có lẽ đã rơi từ trên bàn xuống từ đâu. Nhưng khi bước vào ông không để ý tới nó. Ông thuận nhặt tờ giấy lên và đọc. Tôi là đảo lễ, chúa đảo khỉ đã trên hai chục năm nay. Này, tôi không thể ở lại thêm một ngày nào nữa. Tôi không yêu cầu gì hết và ngược lại cũng không ai có quyền yêu cầu gì ở tôi nữa. Tôi chờ mãi rồi, chờ đòi cả hai con mắt rồi. Giờ tôi xin bàn giao lại toàn bộ của cải và đàn khỉ trên đảo cho chủ nhân vĩ đại là thiên nhiên. Đan thẳng tay, ngực dẹp như vừa thoát hết không khí, trạng thái nháo nhét của đàn Khỉ thế là đã được giải thích, nhưng tình thế này thật là bất ngờ, chua chát và chớ tiêu quá với ông. Tiếng chuông dàn hô từ lòng trước máy điện thoại cổ lại khuôn lạch cạch một lần nữa, lần này nó giống như một tiếng gọi khẩn cấp, và lần này không né tránh được nữa, bàn tính Hào hiệp và cứng cỏi đầy ông thuần tới cạnh máy. Trong ông nghe vọng lại giọng nói của một người đàn ông to béo, mỡ màng và trịnh thượng. Thế nào? Ông chúa đảo tự phong. Ông đi chơi với con mẹ thuyền trài nào mà để tôi gọi mỏi cầm ôm thế? Dạ, dạ. Ông Thuần khe khẽ và nín hơi. Sao? ốm hả? Nghe giọng ông thuyền lạ hoắc. Lại viêm họng chứ gì? Vâng, vâng, tôi ốm. ốm gì thì ốm cũng phải đảm bảo đàn khỉ ngày hai bữa cơm chứ. Có con nào trốn nữa không? Đừng ngoan trách lãnh đạo. Đánh đảo chúng tôi có cái vất vả mà ông không hiểu nổi đấy. Hay là ta đánh đổi. Hừm, nói đùa thế thôi. Ông mà lên đây căm năn ông không chủ nổi một tuần. Dạ. Lúc này lên tự giác. có việc còn nhiều lắm. Khoảng nửa tháng nữa, bên sĩ nghiệp dược sẽ ra, lấy 50 con về làm thuốc. Anh nhớ chưa? Vâng. 50 con. Ông có hiểu như vậy một năm, ta cung cấp cho ngành dược bao nhiêu triệu liều thuốc chống bại liệt không? 12 triệu liều. 12 triệu liều nghĩa là 12 triệu đô la. Đó. Ông thấy lớn chưa? Phải lấy cái đó làm niềm tự hào để đẩy lùi những tính toán tư lợi vị kỳ cá nhân đồng chí lễ à? À tôi còn quên chưa nhắc ông. Liên hoàn siếc, tháng sau sẽ cho tàu ra, chọn 10 con về huấn luyện đấy. Có thể các nước bạn cũng sẽ đến mua nữa. Ông nghe có rõ không? Có thấy tự hào không? Dạ. Phải nghĩ rộng ra ông chúa đảo à. Ông đừng làm hoen mờ danh hiệu chiến sĩ thi đua 18 năm liền nha. 65, đã lấy gì làm ra? Còn sức còn làm, tổ quốc còn yêu cầu, còn làm... Làm đến hơi thở cuối cùng, đừng có làm đơn xin thôi việc, đừng nói không rồi tôi ý bỏ việc, bỏ việc là đào nhiệm đấy, đồng ý không? Dạ. Đừng buồn, tôi biết anh vẫn còn thương nhớ người phụ nữ ấy, nhưng anh nên tỉnh, là đàn bà sống không có lý tưởng ấy, tiếc mà làm gì? Này, tôi nghe thấy tiếng anh thở trong máy đấy, ốm hả? Dạ dạ cũng có ốm. Dọng la hẳn đi, nhưng ốm cũng phải gượng dậy, 10 giờ sáng 5 giờ chiều hai bữa phải đầy đủ, mỗi con mỗi bữa một lạng, nắm lại Anh nhớ chưa? À, khỉ còn chia bày đánh nhau không? Ông thuần đặt ông nghe xuống, thế là mọi việc đã trở nên rõ ràng. Ông mở rộng cửa bước ra ngoài trời, mặt trời đã tranh trách, chiếu lóng lánh trên các bộ lông khỉ. Khỉ, cả trăm con, cả nghìn con, đang lôi nhố trên các cảnh dương, trên nóc nhà, đang hao háo nhìn về ông. Đã một tuần lễ nay, chúng không được ăn cơm như thường lệ Đã một tuần lễ nay, bầy đàn thiếu hẳn một mối liên hệ tâm linh với một đấng tối cao quên hết tất cả mọi nỗi niềm riêng, cả cái gã lãnh đạo đạo đức già nào đó nói trong điện thoại. Ông Thuần chẳng chút đấn đo, đứng ngay vào vị trí ông đào lễ chú đào đã bỏ đi. Ông gọi bi cùng xuống bếp, hai thầy trò nhóm lò, sửa soạn bữa cơm chiều cho đàn khỉ. Chương 17 Rời đường nhựa, hai chiếc xe đạp cà khổ lăn khập kình trên con đường đất gồ ghề chạy qua khu đồng ruộng nhằm về núi Lam phía trước. Lúa mùa đã gặt quang, Ra trụm từng bó khum khum, rúc rích bày xẻ dìa hạt thóc sót gió bức tạt vào mặt tê tê. Đi trước thoang thoảng, mẹ tôi lại ngoành lại, tiếng bạc trong hơi gió. Chịu khó một tí con nhá. Tôi muốn ưa nước mắt vì nhận ra gương mặt nhìn bán diện càng xanh sao ảo não và giọng nói đến tội nghiệp của mẹ tôi. Đó là những ngày ngồn ngang lo sợ. Bố tôi vẫn không hồi âm, anh tôi vẫn mất dạng. Căn nguyên của cảnh tan đàn xẻ nghe vẫn ở trong tình trạng mập mờ. Chuyện nọ chưa xong lại nhàng sang chuyện khác. Càng lúc càng nhận ra trạng thái nhân gian thật là rối rắm và con người dường như bất lực trong sự tự giải thoát mình. Sự thật về vụ án của bố tôi đang được cứu xét. Chú Đạt phóng viên báo người lao động hăng hái trong vài thám tử. Những dẫn liệu đầu tiên chú thu về cho thấy bố tôi bị một tập đoàn những tên bất lương lợi dụng cơ hội vu cáo, quy tội. Có những báo cáo ngầm xuất phát từ tư thủ. Chú Đạt nói sắp đi Sài Gòn để điều tra về bức điện nặc danh đánh cho bố tôi Gặp mẹ tôi, chú đặt hào hứng kể lại mọi chuyện. Chú hoàn toàn không biết rằng mẹ tôi đang sống trong trạng thái vô cùng bối rối và đớn đau. Sáng hôm xảy ra việc vợ viền đến lưu loa trời bấy, mẹ tôi ốm liệt một tuần. Ngoại trừ những lúc thiếp đi bằn bặt, tỉnh một tí là bà lại rứt tóc cào mặt, kêu tên bố tôi và khóc lóc rất thàn thiết. qua trần ốm bà đi lại được, nhưng dường như đã trở thành một người khác vậy. Nhiều lúc bà thẫn thờ như kẻ mất hồn, có lúc ngơ như trong hoàng Nhiều đêm thức giấc tôi nghe thấy tiếng bà nấc nghẹn xót xa, tự như bà vừa đánh mất một vật máu mà không sao tìm lại được. Cảm giác mắc phải lỗi lầm không thể tha thứ được. Ngày đêm nấu nung dai dứt trong lòng bà, mặt bà thường xuyên răng tấm mạng nhện, ủ ê, sợ sệt. Bà luôn luôn làng tránh tôi, nhưng cũng không ít lần bà nhìn tôi bằng ánh mắt vàn lơn, xin được tha thứ. Nhớ lúc ấy tôi ưa nước mắt quay đi. Nỗi đau đời của mẹ tôi đã vượt quá sức chịu đựng của nhân thế. Bà phải đi tìm liều thuốc an thần cho mình. Những ám thị quái đàn đã từng chi phối bà, giờ đây trở thành bộ phận quan trọng trong đời sống tinh thần của bà, niềm duy nhất của bà đặt vào các quyền năng bên ngoài thế tục. Hương hoa lễ lệnh, cầu xin nơi đền miếu là công việc hàng ngày của bà. Môi trường tĩnh mạc nơi chùa triền và những ngào giác về sự khoan thứ, phù trợ của thần linh là môn thuốc giải tỏa cơn đau nhức tâm hồn bà. Từ một cô giáo trẻ đẹp hiền hậu, đa tài, đa cảm, Mẹ tôi dần dần biến thành một con nhang đệ tử mê muội Của đồ các môn phái dị đoan Tín điều, sàng xịt Nghe được bất cứ người nào hách bảo Đền miếu nào có thánh thiêng Cây đa hòn đá nào có thần linh Xóm làng nào có ông đồng bà cốt Pháp thuật cao cường Là thế nào mẹ tôi cũng tìm đến bằng được Dù có phải mệt nhọc tốn kém Để đặt lễ khấn vái xin lời phán bảo Tôi là tưởng rằng đi tìm sự thời thoát Mà trên thực tế mẹ tôi lại quàng Thêm cái vòng dây oan nghiệt vào mình Từng rằng thanh thanh ra khỏi trần ai, trên thực tế lại nhận thêm sức ép của những áp lực vô hình và không kém phần bạo liệt khác. Tháng trước nghe có người mách, ở chân núi tâm có ông thầy xét đoán vận kiếp con người chính xác như thần, đã học được phép xem đất của cụ tà ao, mắt có thể trông thấu ba thức đất. Mẹ tôi điền cơm đùm cơm nắm lần mò tới. Vừa đặt nón mẹ tôi chưa kịp ngồi, ông thầy nọ đã lên tiếng bảo rằng mẹ tôi đang bị kết tam hạn, mẹ tôi chưa kịp thưa thốt. Ông đã hỏi Chỉ có đồng bạc nào trong túi đưa tôi xem. Mẹ tôi rút túi đưa ông tờ 5.000 ngàn. Giữa tờ bạc lên soi một lúc, hạ xuống, ông tạc tạc lưỡi. Tất cả mọi vận hàn ở đây đây. Rồi ngần lên ông hất hàm. Một ông tam đại bên chị đặt vào nơi hung địa, lại mất nấm đúng không? Trời, chỉ có thần thánh mới thấu hiểu nguồn cơn đến vậy. Mẹ tôi vội chắt tay lại ông và kể lấy hết mọi sự oan cổ từ ngày bố tôi bị bắt. Ông thầy cắt ngang lời mẹ tôi. Anh nhà chủ về uy võ lưỡng lẫy, về mệnh và đúng cung tí ngọ dần thân, có thất sát chiều dẫn, nhưng phải ngoài ngũ tuần mới trèo cao tới buồn được. Ông đút túi tờ bạc 5.000 nói là để giữ làm mực đo. Bà mẹ tôi về nhà lấy tờ 5.000 khác đặt lên bàn thờ một tuần, rồi trở lại đây đưa ông xem. Y hẹn, mẹ tôi đem tờ bạc đến cho ông. Ông đưa ra ngoài sân, nheo mắt ngắm rồi trở vào vỗ đùi đánh đét. Số chỉ còn bay, mộ của vẫn còn, ăn ngang đây này. Muôn việc nơi dương thế đều có can hệ đến bên âm, sao đã để mộ cụ thất lạc thế? Tội quá! Ông ngoại tôi mất năm 1954. 3 năm sau cải táng cốt cho bà Tiểu xanh đặt ở một sườn gò sau làng. Hơn ba chục năm đã qua, gia đình tôi dọn về thành phố, xa quê hơn trăm cây số. Phần vị kháng chiến và bận rộn, phần vị quan niệm sơ xài về việc coi sóc phần mộ ông cha, nên nay không còn ai nhớ chính xác nơi đặt mộ ông ngoại nữa. Cách đây mấy năm, bố tôi cũng có lần nhắc, Nhưng nghĩ thời gian đã là hơn ba chục năm, đủ để ông hoàn thổ trở về với đất mẹ rồi nên thôi. Bây giờ hóa ra tất cả sự sống của chúng tôi vẫn còn phụ thuộc vào cái di thể của người đã khuất. Huyết mạch bao giờ cũng vẫn liên quan với nhau. Ông thầy nói như vậy. Mẹ tôi mừng quá xin ông thầy tìm giúp hài cốt ông ngoại tôi. Ông gật đầu bảo, tìm đã, còn chuyển đi đâu hay không chờ lúc đó quyết định. thế vài tờ 5.000 nữa đặt lên bàn thờ để xem linh ứng. Rồi mẹ tôi sửa một lễ cúng lớn, đốt vàng mã, làm cả sứ giả và dân sớ. Ông thầy mới hẹn đúng dàm này đến để ông dẫn đi. Hôm nay là ngày hẹn đây. Mẹ tôi và tôi gửi xe đạp vào nhà người quen trong nàng rồi ra ga. Y hạt ông thầy đã có mặt. đội cái mũ bộ đội sờn bo sùm sụp tay cầm một tấm ni lông gấp nhỏ bằng cái thẻ bài. Toàn bộ tư trang của ông nhẹ tênh, nhẹ như thái độ của ông. Mẹ tôi mời ông ăn phở, ông xua tay. Mẹ tôi đưa ông ba chục để ông tiêu vật dọc đường. Ông lập nghiêm mặt của... Chị coi thường tôi thế à? Tôi làm việc để lấy phúc chứ vì tiền của chị à? Rồi như thế hớ liền hạ giọng nói vớt. Mấy lì việc đã xong đâu? Chúng tôi lên tàu. Ông thầy ngồi cạnh tôi. Ngoại lục tuần, bé trót, ra bánh mật, mặt héo, mũi tạch, mắt tí hí, răng thưa, tiếng nói như chuông. Dị tướng là cặp mắt rắn và hai cái tay Phật mềm hoạt tường như vậy được. Tàu chạy, ông ôm ngực ho một tràng dài. Mấy hôm nay tôi mệt. Làm việc này hại thần kinh lắm. Sao thầy không đi khám bệnh mua thuốc uống à? Làm gì có thì giờ. Hôm rồi tôi phải xuống tận ga đồng văn đánh một quả đấy. Bận nhưng nể là vì bạn cũ mời. Ông này là đại tá mới về hưu. Làm xong cái nhà máy bằng bỗng gặp liền mấy tai ương. Tôi xuống liếc mắt qua. Nền nhà là biết ngay có âm khí. Đất có thổ công. Sông có hạ bá. Cảnh thổ nào có thần hoàng ấy. Một cúng trành mạng hay là còn có việc u viễn, người chân mất thịt bò qua, tôi bèn trì vào giữ nền nhà hạn lệnh Đào! Thỏa tiên gia chủ còn tiếc mấy hòn gạch hoa, sau cuống quýt lên. Ôi dạ! Chưa hết một thép mai, đã thấy một cái sọ người. mấy tôi thở dồn ngó sang, thầy cao rộng. Gia chủ mừng quá, rút luôn ví hậu tạ tôi một ngàn. Ấy! Trăm ngàn tiếng thì to thật, nhưng không bù được sự hao sụt thần kinh đâu. Tiếng thầy choang choang, Và vì chuyện lạ nên người cà toa súng lại quanh thầy. Thầy bắt đầu nổi cơn hứng, trổ tài đoán định. Thầy bảo bố tôi bản lực cao cường lắm. Giàm phê phán cả ông Mark, ông Lenin. Số kiếp long đong vì lắm kẻ thù. Thầy kể chuyện nhà này nhà nọ nghe lời thầy đặt lại hướng nhà, cài được số nên qua khỏi tai nạn của cài đồ về như nước. Thầy kể thầy giúp người trong tỉnh tìm ra không biết bao nhiêu là vụ trộm. Cả ông chủ tịch tỉnh mất xe cúp. Cả ngân hàng tỉnh mất két cũng đến nhờ cậy thầy chỉ hướng tìm. Tôi bảo là không mất. Ông trưởng công an tỉnh cuống cuồng sợ bị khiển trách cứ dục tôi. Nhờ cụ chỉ trâu hướng xuất hành, tôi mới đùng đình chỉ tay ra phía mô tô nổ máy vụ đi. Thầy chỉ các cô gái trẻ mê chuyện ngồi cạnh thầy, bảo cô này ngày ấy ngày nọ có lộc cô kia đang có đứa thù nên cẩn thận. Một bàn nửa tí nửa ngờ hỏi, vì sao thầy giỏi thế? Thầy bảo, lẽ tạo hóa huyền rượu, đang có tự nhiên không? Đang không, tự nhiên có. Đừng nói tôi giỏi, chẳng qua là trời giao cho chức nhiệm đó thôi. Mà trời còn phải thử thách trán mới giao. 6 tháng ốm liền, một lần đổ xe, hai lần ngựa đá đấy bà. Thầy nói vạch đầu gối chỉ vết ngựa đá còn tím bầm. Ôi, cái cuộc sống u u minh minh của trần thế chúng ta. Cái đời người rằng giặc mờ mịt, cái tâm trí tối như đêm, dày như đất của chúng ta. Mắt phàm trí phàm như lỗ chúng ta, làm sao mà hiểu hết mọi sự để phân giải, để điều hành. Nhưng chúng ta đừng vội buồn nàn bởi vì con có một lối thoát, bởi vì con có chìa khóa để mở cánh cửa u trệ của kiếp người. Và chìa khóa ấy, trời đấng tao xanh đất chọn mặt để trao gửi, trao gửi sau khi đất tuyển chọn kỹ càng. Điều đáng chú ý là kẻ được trao gửi lại không phải là một bậc siêu nhân, một hoàng giả uyên thâm hay một quan chức công đức lẫy lừng. Kẻ được trao gửi chỉ là thầy, thầy, học lực lớp 3 bổ túc, nghề nghiệp cháng bánh đa, kiêm đánh rầm. Chẳng hề hay biết một tí teo nào gọi là giáo lý, chẳng có phép thuật. Hay chút ít cổ ngữ nghề nghiệp Cũng lỗ mỗ sơ xài Cứ nôm na vạch mặt chỉ tên như vậy thôi Chà, thì sao cái thể sắc phàm tầm thường này Của thầy lại là cái vỏ bọc Một gối tinh lực siêu thường Phát triển anh hoa, giao tiếp, điều hành Được cả đất trời, thánh linh ác quỷ Cả toa tàu mê tín thầy Lắm bà cô xin địa chỉ thầy Và mời thầy tới Tận nhà để giúp việc nhà mình Tôi cũng bị thầy thôi miên Ngô ga ngô gặt, tôi không nhận ra thầy Chuyển sang ngồi cạnh mẹ tôi khi đêm xuống Và cả đêm, thầy cứ lục sục, cứ thì thầm điều gì đó với mẹ tôi. Tôi cũng chỉ nhận biết mơ mơ hồ hồ. Sớm hừng, tàu tới ga. Vẫn giữ cho niềm tin ở thầy, tôi không để ý tới về mặt sự sùng khó hiểu của mẹ tôi. Còn thầy, thầy không phụ lòng tin của tôi thực Quả là năng lực phi thường của thầy đã bắt đầu phát hỏa. Thầy cứ đi phăm phăm, rẽ trái ngọt phải, không hỏi mà không hề lầm. Tới gần quà gò đặt hai cốt ông ngoại tôi. Mẹ tôi đi trước, không hề nói cho thầy biết, thế mà đang đi sau, thầy bỗng vượt lên trên mẹ tôi và kéo tay mẹ tôi, gắt: "Ô kìa, dậy xuống đây chứ, chứ còn đi đâu nữa?" Đúng là có một con mắt thần soi lối thầy đi. Thầy chạy trước, leo lên đỉnh quả gò, ngồi xuống nheo nhéo: "Có đích thị là mộ cụ xưa Táng ở đây không?" "Ôi, thần thiêng đã hiện lên giữa cuộc đời chúng ta. Sự sáng lắng đã kịp thời chiếu tỏa để giải cứu những u mê lầm lạc tăm tối của chúng ta." Thầy đứng phát dậy, nhỏ bé mà uy nghi khác thường. Sạch hai con mắt rắn lên, thầy xè dọc xẻ ngang qua gò, ngộn ngang mồ mà bằng những bức chân của một vị tướng đi kiểm binh. Có phải thấy đi trên đất và thấy cái mắt trần ta thấy đâu? Thầy nhìn thấu ba thức đất, nhìn thấy cả thế giới bên âm, các ngôi mộ không khác gì các ngôi nhà. Mỗi dãy là một phố nhỏ, mấy phố họp thành một phường. Trong mỗi ngôi mộ, tức mỗi ngôi nhà, thầy nhìn rõ từng chủ nhân, biết họ đang làm gì, và đọc được cả tên họ, tả được nét mặt họ. Mười phút sau, mẹ tôi bảo tôi đứng lại sau thầy ở chân quả gò nọ. Công việc đã sắp hoàn tất. Thầy quay lại mỉm cười, chỉ xuống chân thầy nhẹ như không. Đây, của đây, đào đi. Mẹ tôi vội sụp xuống chân thầy. Thầy ơi, ơn này của thầy con biết lấy gì báo đền thầy ơi. Thấy mẹ tôi vậy. Liền ruột chân, vành mặt gắt, vừa ấu yếm vừa kể cả. Cô này hay nhảy. Anh bảo cô đứng lên, có nghe không? Nào ngoan đứng lên. Không đứng lên là anh ghét bây giờ đấy. Rồi đi tới hai người trai trẻ mẹ tôi mới gọi tới để thuê đào. Thầy chống tay lên sườn, hách dịch. Cuốc tốt chưa? làm ăn đôi cẩn thận nhá Nhất cớ nhất động phải theo lệnh tôi. Của anh Dương phải căng ni lông trẻ. Hôm nay? Chỉ hôm nay thôi. là đem được di cốt của cụ về. Là xong hết mọi sự. Nào, đào. Mẹ tôi giàn ruộng nước mắt. Mấy người đông dân đang mất lú ở ruộng gần đấy thấy vậy. Bỏ việc, sáng tới. Thầy nganh ngáo nhìn trước nhìn sau, chặt lưỡi khen ngôi mộ phía trước có minh đường thủy hội, phía sau có long mạch thu thúc. Mẹ tôi nghe những người nông dân xác nhận ngôi mộ này đúng là vô thừa nhận, về lâu lắm rồi, không ai hương khói. sung sướng quá, quên cả lời thầy chê mộ ông tôi đặt vào hung địa hôm nào. Đó là những giây phút tâm hồn mẹ tôi cất cánh thăng hoa. Mẹ tôi đang ra khỏi cơn mê mụ, đang rũ sạch mọi ưu phiền, đang thoát khỏi bề trầm luân cổ Mọi đau đớn, trệ lụy sẽ tiêu tàn, mẹ tôi trở lại như ngày nào, trinh trắng và thơm ngát như hương hoa. Hai người trai trẻ thật là những tay quốc cử khôi. Mặt trời mùa đông vừa tới ngọn tre, lưỡi quốc của họ đã xuống sâu gần đếm cán. Đất tơi sốp cơ y như thuận lẽ trời, việc gì cũng được thần linh giúp. Trong giây lát, trút hết những sầu tư, ai oán, não nề và sợ hãi, ngước mặt mẹ tôi tràn trề nguồn sáng hiền linh. Bao nhiêu là những năng lượng tâm thần dự trữ Thế là cùng lúc đã bừng dậy Từ bên trong mẹ tôi Tòa dạng ra bên ngoài Kỳ diệu thế đấy Cuộc sống này cứ ngỡ rằng Nó rắc rối Không biết đông màn lần Hóa ra nó lại vô cùng đơn giản Rõ ràng Chú Đạt và bao nhiêu kẻ sẵn sàng hiến đời mình cho chân lý Đã và đang còn mất bao công sức Để đào bới tìm kiếm Mà chắc gì đã thấy sự thật Ở đây công việc đào bới chỉ cần chút ít sức lực và thời gian Hóa ra cả một chuỗi sự kiện với bao đầu mối và đường dây liên hệ dẫn tới bi kịch của gia đình tôi, lại giấu đi cái căn nguyên khởi thùy của nó ở dưới ba thức đất đấy này. Ghê gớm quá là sức mạnh linh hồn của người đã chết. Ông thầy càng lúc càng tăng về hứng khởi, thầy lăng sang lúc bên này lúc bên kia miệng huyệt. Huy huyệt đã sâu tới đầu gối, thầy bảo hai người đào thuê hãy nhẹ nhẹ tay, và vảnh đôi tay Phật thầy nhưng dò bắt một tần số âm thanh cực nhỏ nào đó đang vi vu trong không trùng. Quả nhiên khi một lưỡi quốc chạm đánh kịch vào một vật gì đó dưới lòng huyệt, thầy liền giơ tay ra hiệu cho rút quốc lên, rồi phát cái, thầy nhảy xuống lòng huyệt, khom lưng, dùng tay bới bới một thôi một hồi, lát sau giữ im lặng nao nao của mọi người, thầy nhảy lên bờ, vỗ vai gọi mẹ tôi đến bờ ruộng rút chân gò. Cô bảo quách của cụ bằng xanh à? Dạ vâng ạ, nhớ chính xác chứ. Ở nhà cháu nói vậy sao ạ? Ờ không sao, không sao. Thầy g gật, gật rồi bước thăn thoắt tới miệng huyệt. Hai chú tiếp tục đào cho tôi. Cháu Toàn chuẩn bị căng ni lông tránh mặt trời. Cô Trăng sửa soạn hộp đực. Cốt của cụ còn nguyên, đẹp lắm. Hai người đào thuê bổ thêm vài nhát nữ liền dừng tay. Dưới lòng huyệt, hiện lên đường gờ mảnh ván bên của một chiếc quan tài. Một người kêu. Làm gì có tiểu xanh? Ông thấy nghe vậy liền quát đuổi cả hai người lên rồi tụt xuống, cầm chức sẻng con xúc đất hất lên. mày tôi đứng dậy, bóng lưu siêu, ngực rội lên tụt xuống hoăm hoả thời khắc quyết định sinh tử đã gần kề. Tôi nóng đỏ hai con mắt, khốn khổ, quần trí hay sao mà chúng tôi lại tự dẫn mình vào tình huống thử thách chết người này. Mẹ tôi từ từ ngồi xuống, chống tay lên đống đất bên bờ huyệt, mặt bà Nhật dần như bị hút móng. Lúc ấy, chợt như có luồng gió lạnh từ xa thổi tới, mẹ tôi đưa tay xoa mặt ngẩn lên. Từ phía gò bên kia, có một người đàn ông vác cây nơm úp cá đi tới. Ông này dừng lại kêu to, ờ... Ngôi mộ này là mộ bổ sâm, vừa cải táng năm ngoái, xong bây giờ lại bới lên. Ông thầy rún chân từ lòng huyệt nhảy lên, sấn tới người nọ sừng cô Anh biết gì mà nói lắm Rồi quay lại với hai người đào thuê gắt. Tôi đã đánh quả nào trúng quả đó chứ, hai chú đào đi. Hai người nọ thở đánh rầm, nhộ phiệt hai bãi nước bọt, vác cuốc lên vai, lặng lẽ bỏ đi. Mấy người đứng xem từ nãy cũng cười ồ lên, đồng thanh bảo rằng, đúng là mộ bổ sâm rồi. Mẹ tôi hoa hoa mắt đưa tay quờ quạng xung quanh như một kẻ mộng du. Rồi đột nhiên, bà buộc búi tóc sau gáy, như cây gỗ ải, rụi từ từ xuống bờ huyệt. Tôi vội nhảy tới đỡ mẹ tôi. Người mẹ tôi mềm nhũn bao nhiêu sinh lực đã thoát hết ra ngoài. Máu từ miệng mẹ tôi nhổ ra, đỏ sẫm cả một vùng đất, bết cả một màng tóc vào má. Đứng bên bờ huyệt, ông thầy bịp bợm, lào bào, chống chế. Mẹ nó chứ, thế là nó tranh mất cái thế đất đẹp của cụ.